Mời các bạn đón nghe chương 66. Hồ nước trong vát phẳng lặng như gương, vây quanh khu biệt thự, hai bên đường các loài hoa nở rộ, đủ loại màu sắc, không khí trong lành và tĩnh mịch. Một chiếc xe hơi sang trọng, chậm chậm lăn bánh trên con đường xanh mướt. Thẩm Gia Minh cười nói với mọi người, không gian sống nơi này cũng được, nhưng tôi lại không thích ở đây, thế nào bố tôi cũng sẽ giữ các vị ở lại cho mà xem. Ứng hàn tới mỉm cười không đáp lời, cần chi ngồi bên cạnh anh dõi mắt ra bên ngoài. Mùi hương quen thuộc tỏa ra từ người anh khiến cô có cảm giác yên lòng. Lâm Tiệm và Trang Sông cũng lặng thinh, mặc dù bốn vị khách hết sức kiệm lời nhưng thẩm gia Minh cũng chẳng bận tâm. Anh ta vui vẻ nói liếng thoáng, chiếc xe nhanh chóng đến ngôi biệt thự nằm ở vị trí trong cùng. Trước cổng Làm một dãy cột đá, Cần Chi trượt nhớ tới tin vỉa hè là ông chủ nhà này từng mời giám đốc thư viện tới xem phong thủy, cột đá cũng vì thế mà đường đào trên núi đem về trôn ở đây. Cả nhóm đi vào phòng khách liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cửa sổ. Nghe tiếng động, anh ta liền quay đầu, đó chính là người đàn ông ở quán bar cùng Thẩm Gia Minh tối hôm ấy. Thẩm Gia Minh đi tới vỗ vai anh ta giới thiệu với mọi người. Đây là Phó Tông Tư, người anh em tốt của tôi, đồng thời là trợ lý đắc lực của bố tôi. Phó Tông Tư mỉm cười. Thẩm Thiếu quá khen, xin chào, tôi là Phó Tông Tư. Mọi người chào hỏi lẫn nhau, ứng hàn thời khẽ gật đầu. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên từ trên tầng đi xuống. Thẩm Gia Minh hỏi. Chú Trần, bố cháu đâu rồi? Chú Trần đảo mắt qua mọi người, cất giọng áy náy. Cháu đưa khách đến sớm vậy, vừa rồi chú còn định gọi điện cho cháu. Thật không may, sáng nay lãnh đạo chính quyền khu mới gọi điện báo, có chuyên công chuyện nên chủ tịch phải đi Bắc Kinh một chuyến, hai ngày nữa mới quay về. Chủ tịch dặn mấy vị khách này vô cùng quan trọng, nhất định phải giữ họ lại, đón tiếp chu đáo. Đợi chủ tịch về, rồi nói chuyện sau. Sắc mặt thẩm gia Minh lộ vẻ thất vọng, anh ta nói với mọi người. Thành thần xin lỗi, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này. Hay là các vị cứ tạm thời ở lại đây, bố tôi sẽ trở về nhanh thôi. Cần chi tưởng ứng hàn thời sẽ từ chối, nào ngờ anh đáp. Được thôi, chúng tôi nghe theo sự sắp xếp của anh. Thẩm Gia Minh cười. Tốt quá, trong hai ngày tới, tôi và Tông Tư có thể bàn bằng trước với các vị. Ứng hàn thời gật đầu, không thành vấn đề. Thẩm gia Minh bố trí một ngôi biệt thự ven hồ cho bốn người, Cần Chi chọn căn phòng trên tầng hai, cửa sổ hướng ra mặt hồ. Vừa vào phòng được một lúc, cô liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Ứng Hàn thời đứng bên ngoài, cất giọng từ tốn. Tông Tư gợi ý đi dạo quanh đây, em đi cùng anh nhé. Biết anh không thể yên tâm để cô ở lại một mình nên Cần Chi gật đầu, cô kéo anh vào phòng, ghé sát tai hỏi nhỏ. Sao anh nhận lời ở lại thế? Dĩ bất biến, ứng vạn biến, anh đáp. Từ hồi ở núi Y Lam, Cần Chi đã biết, con người ứng hàn thời tuy ôn hòa nhã nhặn nhưng hành sự khá tâm cơ, tỉnh táo và quyết đoán. Cố tế sinh tự biên tự diễn một màn kịch tương đối hoàn hảo, anh coi như không hề hay biết, từng bước dụ đối phương để lộ chân tướng. Bây giờ nghe anh nói vậy, Cần Chi không hỏi nhiều, nhanh chóng đi theo anh ra ngoài. Tới cổng chính, hai người nhìn thấy Phó Tông Tư đang đứng một mình ở đó. Thẩm Gia Minh đâu rồi? cẩn Chi hỏi. Công ty của Thẩm Thiếu có chút việc cần xử lý, buổi trưa cậu ấy sẽ quay về đây cùng chúng ta ăn cơm. Ba người đi bộ theo lối nhỏ trong khu biệt thự, Phó Tông Tư không dẻo miệng như Thẩm Gia Minh, nhưng lại là người học giọng biết nhiều. Nghe anh ta giới thiệu phong cách kiến trúc và các loại thực vật quý hiếm ở đây, cẩn Chi cũng không cảm thấy vô vị. Cẩn chi để ý, cột đá xuất hiện ở khắp nơi trong khu biệt thự, từ ngoài cổng mỗi căn nhà đến trong vườn hoa, khiến nhà họ thẩm mang một vẻ cổ xưa và hoành tráng. Phát hiện ánh nhìn của cô, Phó Tông Tư cười. Đây là ý kiến của giám đốc Thư viện tỉnh, nhưng tôi không tán thành. Đào lấy đi cột đá, phong cảnh trên núi, thành ra bị phá hoại. Hơn nữa, phong thủy cũng chỉ là một trò mê tín mà thôi nghe những lời này, Cẩn Chi bỗng có cảm tình với anh ta. Ba người đi đến một ngôi đình nhỏ, phía trước là hồ sen rực rỡ. Phó Tung Tư hỏi, nghe Thẩm Thiếu nói, các vị đến từ một không gian khác đúng không? Cẩn Chi bám vào lan can, ngắm hoa trong hồ, nghe ứng hàn thời đáp, đúng vậy. Nói xong, anh quay sang Cẩn Chi, em ngồi nghiêm chỉnh đi, không sẽ bị cảm lạnh đấy. Cẩn Chi ửng một tiếng, ngồi thẳng người bên cạnh anh trong lòng vừa ấm áp lại vừa chua xót. Trên thực tế, cô đã dần phát hiện ra anh rất thích quản lý cô trong những vấn đề vặt vãnh như không cho phép cô uống rượu, không cho cô uống nước lạnh, không cho cô bỏ ra lan can đá. Không gian của các vị có khác bên này nhiều không? Phó Tông Tư lại hỏi. Về cơ bản là tương tự nhau. Phó Tông Tư gật đầu. Có nghĩa là hai không gian trùng khớp ở mức độ cao, không ngờ không gian song song như vậy thực sự tồn tay. Biết được sự thật này, dù chết, tôi cũng không thấy tiếc nuối. Nói chuyện với nhà khoa học, đúng là tiết kiệm biết bao công sức. Cẩn trì có cảm giác, con người anh ta giản dị và chết pháp, toát ra một vẻ trí tuệ và nho nhã của người làm công tác nghiên cứu. Phó tông tư ngẩng đầu, bầu trời ở bên kia có hoa văn màu đỏ không? Không ứng hàn thời đáp. Điều đó chứng tỏ không gian của các vị rất ổn định. Bên chúng tôi, ổn định trong khoảng thời gian ngắn, nhưng về lâu về dài, sự xáo trộn tương đối lớn. Lịch sử thành phố Giang từng hai lần xuất hiện cơn lũ có tính hủy diệt. Theo ghi chép, một lần là 300 năm trước, một lần là 600 năm trước. Ứng hàn thời và Cần Chi đều im lặng. Nghe nói các vị cũng có con chip, tôi rất tò mò muốn biết các vị giành được bằng cách nào. Ứng hàn thời trả lời ngắn gọn, chúng tôi tình cờ có được. Phó Tông Tư cười kể, kể, bố con chủ tịch thẩm cũng vậy, xin thứ lỗi, tôi còn muốn hỏi hai vị một vấn đề nữa. Anh cứ nói đi. Các vị bỏ nhiều công sức, vượt thời không đến đây chỉ nhằm mục đích giúp chúng tôi bảo vệ con chip. Thứ thực là tôi không tin mấy, lẽ nào các vị thật sự vô tư sao? Ứng hàn thời im lặng vài giây rồi nhìn thẳng vào anh ta. Phó tiên sinh chắc chắn cũng có lúc vô tư, không đòi hỏi được báo đáp. Tôi cũng vậy, tôi không hy vọng chứng kiến bất cứ người vô tội nào bị tổn thương. Cẩn tri ngước nhìn gương mặt nghiêng của anh, trong lòng hết sức cảm động. Nhớ tới thái độ lạnh nhạt của mình trong mấy ngày qua, cô có chút áy náy. Ánh mắt phó tông tư vụt qua tiếp phức tạp, anh ta gật đầu. Cảm ơn câu trả lời của anh. Ba người ngồi một lúc, di động của phó tông tư đủ chuông. Anh ta đi sang bên cạnh bắt máy, một lúc sau mới quay lại. Xin thứ lỗi, phòng nghiên cứu có chút việc, tôi phải qua bên đó ngay. Đợi anh ta khuất dạng cần chi quay sang ứng hàng thời, anh nói nhỏ. Đúng là điện thoại từ phòng nghiên cứu. Lúc này đã gần trưa, anh nắng vàng rực rỡ, mặt hồ phẳng lặng, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Cần chi ngắm hoa sen mọc sát bờ hồ, sau đó cô nhảy người hái một đài sen rồi ngoảnh đào hỏi anh đã ăn bao giờ chưa? chưa. khỏe mắt ứng hàn thời thấp thoáng ý cười. có lần anh thấy người ta bán nhưng tiểu trôn bảo chung nó giống đầu người máy, xin anh đừng mua về cũng không được ăn. bây giờ cẩn tri mới để ý công nhận là hơi giống thật. cô bóc một hạt sen đưa cho anh. kệ anh ta, anh cứ nếm thử đi. ứng hàn thời cầm lấy bỏ vào miệng. cẩn tri hỏi, có ngọt không? ngọt nhưng cũng có vị đắng. Em quên bóc tâm sen, đáng là phải rồi. Cô lấy một hạt khác, định bóc lõi, thì ngón tay đột nhiên bị ứng hàng thời nắm lấy. Không cần bóc, cứ thể vậy cũng được. cẩn Chi trượt nhớ, tiêu khung diễn từng tiết lộ anh ghét ăn đồ ngọt, thế là cô lại đưa cả hạt cho anh. cẩn Chi, có phải trái tim em cũng giống hạt sen không? Anh hỏi. cẩn Chi im lặng một lúc mới trả lời. Chắc anh cũng nhận ra, mấy ngày qua em lạnh nhạt với anh. Em thành thật xin lỗi. Em không cần xin lỗi, anh chưa bao giờ trách em. Ngừng vài giây anh nói tiếp. Anh biết em lo lắng điều gì. Xung quanh hết sức yên tĩnh, cần chi cúi đầu, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi bên tay. Ứng hàng thời lại cất giọng trầm ấm. Từ trước đến nay, anh luôn được người khác tin tưởng và dựa dẫm. Bao nhiêu năm qua, anh và mọi người xung quanh đã quen với điều đó. Chỉ có em, kể từ lần gặp đầu tiên, em chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm anh hay người nào khác. Mấy ngày qua anh nghĩ, liệu có phải em thường nhìn thấy tương lai, nhưng không có cách nào thay đổi, cũng chẳng ai có thể giúp đỡ, nên em quen một mình đối mặt và chịu được tất cả không? Cẩn chi không lên tiếng, trong lòng rất xúc động. Ứng hẳn thời tiếp tục lên tiếng. Cẩn chi em không muốn kể với em quá nhiều về quá khứ, nhưng cũng không muốn khoe khoang năng lực của mình. Thế nên bây giờ anh thấy hơi hối hận Có lẽ anh nên bọc bạch bản thân nhiều hơn với em Để đến khi gặp kiếp nạn Em mới yên tâm giao phó bản thân cho anh bảo vệ Cần Chi ngẩn đầu Không phải vậy Em biết anh rất rất tốt, rất mạnh Chỉ là... Vậy em có biết Những người được lưu tinh bảo vệ Bao giờ cũng bình yên vô sự dưới đôi cánh của anh ta không? Ứng hàng thời chưa bao giờ nói ra những lời tự tin và kiêu ngạo như vậy Cẩn Chi sững sờ nhìn anh. Những thứ, mắt thấy, chưa chắc đã là sự thực. Hơn nữa, bây giờ em lại luôn trong tầm nhìn của anh. Cẩn Chi, nếu trước kia em tin vào đôi mắt của mình, thì từ nay về sau, em hãy tin anh có được không? Cẩn Chi liền ôm anh, ứng hàng thời kéo cô ngồi lên đùi mình. Cô áp mình vào ngực anh, ngửi mùi hương quen thuộc. Tâm trạng bức bí trong mấy ngày nay lập tức tan biến. Cho dù tương lai đầy chông gai chắc chở, dù cuối cùng hai người thương tích đầy mình, cô cũng không có cách nào rời xa người đàn ông này. Một lúc sau cô hỏi nhỏ. Hàn thời, ở đâu yên tĩnh đến mức không có bất cứ tiếng động nào? Vũ trụ, đáy biển và trạng thái chân không? Buổi trưa, Thẩm Gia Minh và Phó Tông Tư quay về cùng bọn họ ăn cơm. Nhà bếp chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn nhưng chỉ có trang dung là nhiệt tình đánh chén. Nhắc đến chuyện phó tông tư đưa bọn họ đi dạo một vòng, thẩm gia minh hỏi. Anh có dẫn cách đi tham quan phòng con chip không đấy? Vẫn chưa, phó tông tư đáp. Thẩm gia minh cười. Tối nay anh hãy dẫn mọi người xuống đó. Anh ta quay sang ứng hàm thời. Phòng nghiên cứu nằm bên hồ nước là nơi chúng tôi chế tạo thiết bị khai thác năng lượng của con chip, nhưng không thành công. Nhân tiện anh hãy xem giúp chúng tôi. Anh khách sáo quá. Nếu có thể, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tốt quá! Phó Tông Tư thắc mắc. Thẩm thiếu, phải có sự đồng ý của Chủ tịch mới được vào phòng nghiên cứu. Vừa rồi tôi đã gọi điện cho bố tôi, ông già đồng ý rồi. Cần Chi cúi đầu nắm tay ứng hàng thời ở dưới gầm bàn. Anh bóp nhẹ tay cô, tỏ ý, không sao sau bữa ăn tối, bốn người trở về ngôi biệt thự nghỉ ngơi. phó Tông tư hẹn buổi tối sẽ đến đón bọn họ đi đến phòng nghiên cứu cách đó không xa. cẩn chi vừa về phòng, ứng hàn thời liền bước vào. cô ghé sát tay anh thì thầm: em nhìn thấy rồi. tối nay chúng ta sẽ gặp phiền phức. ứng hàn thời gật đầu. anh biết. đêm qua anh cũng nghe được cuộc điện thoại của bố con họ thẩm. cẩn chi mỉm cười. chúng ta vẫn dùng chiều dĩ dật đãi lao như thường lệ ư? Sĩ giật đại lao là một kế trong binh pháp tôn tử, có nghĩa là lấy nhàn rỗi đối phó với mệt mỏi, đợi quân địch sướng sức rồi mới tấn công Khuế mắt anh thấp thoáng ý cười Đúng vậy, cần chi nhíu mày Em còn nhìn thấy một người khác nữa Ai cơ? Cô lắc đầu Em không rõ, qua thân đỉnh có thể đoán là một người phụ nữ, nhưng cô ta đeo mạng trên mặt màu đen, chỉ lộ đôi mắt, bộ dáng có vẻ kỳ lạ Tối nay cô ta cũng xuất hiện ở phòng nghiên cứu, chẳng biết có phải là người nhà họ thầm hay không. Trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng đó, hình ảnh hơi mơ hồ. Cô chỉ nhìn thấy một người phụ nữ mảnh mai, mặc bộ đồ màu đen đứng bên bờ tường. Cô ta dùng mạng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Cẩn chi có ấn tượng sâu sắc về đôi mắt trong veo và tĩnh lạc đó. Buổi đêm mát lạnh, không khí trong lành và dễ chịu. Cần Chi sánh đôi với ứng hàn thời, Lâm Tiệm và Trang Xuân đi sau, ai nấy đều tỏ vẻ bình thản. Khi đi ra khỏi khu biệt thự, họ liền nhìn thấy phó tâm tư. Anh ta dường như có chút thất thần, vài giây sau mới mỉm cười với họ. Phòng nghiên cứu nằm ở tầng hầm ngôi nhà bên bờ hồ. Anh ta giải thích, đi bộ mất mấy phút là tới. Mọi người cũng không chút ngạc nhiên, phòng nghiên cứu quan trọng như vậy nằm dưới lòng đất cũng là lễ thường tình. Cần Chi đột nhiên mở miệng. Giáo sư phó, tại sao anh lại rời khỏi viện khoa học, làm việc cho tập đoàn Huy Vũ? Phó tông tư mỉm cười, vì tôi có thể thực hiện lý tưởng ở nơi này. Vậy à, anh thấy bố con họ tầm thế nào? Cần Chi hỏi tiếp. Họ là những người ông chủ rất tốt. Anh ta đẩy gọng kính, nở nụ cười ôn hòa với cô. Cẩn Chi cảm thấy khí chất của người đàn ông này giống tạ cẩn hành nhưng không quá nghiêm túc như anh trai cô. Đi thêm một đoạn, Phó Tông Tư dừng bước. Chúng ta đến nơi rồi. Trước mặt mọi người là dãy nhà một tầng cũng giống như khu biệt thự. Trước cổng dãy nhà xuất hiện một hàng cột đá. Đây là kho chứa đồ, bình thường chẳng có ai đến. Phó Tông Tư giải thích. Mời các vị. Cần Chi nắm bàn tay ứng hàng thời bóp nhẹ, ra hiệu anh cẩn thận. Sông pha vào chuốn nguy hiểm, mọi người đều dựa cả vào anh. Anh liền mỉm cười với cô, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Phó Tông Tư bắt đèn trong nhà kho rồi dẫn mọi người đi sâu vào bên trong. Nơi đó xuất hiện một cánh cửa kín đáo. Anh ta đặt ngón tay lên một ô nhỏ bên cạnh. Sau khi dấu vân tay được xác nhận, cánh cửa từ từ mở ra, bên trong là cầu thang tối đen. Mời quý vị ngồi xuống, Phó Tông Tư nói. Ứng hàng thời sát lấy Cần Chi, để cô đi sau mình. Lâm kiểm ra hiệu cho Trang không đi đầu, còn cô ta bọc hậu. Ngọn đèn trên tường tối mờ mờ, cầu thang hun hút, Cần Chi nắm chặt tay ứng hàng thời. Bởi vì đã biết trước chuyện xảy ra sau vài phút nữa, nên cô hết sức bình tĩnh. Năm người nhanh chóng xuống đến tầng hầm. Phía trước là không gian rộng lớn, bật đèn sáng trưng, căn phòng có mấy chục bàn thí nghiệm. Bên trên, bay các loại máy móc, thiết bị, trần nhà lắp vô số ngọn đèn tuyết. Pháo Tông Tư đảo mắt một vòng. Để tôi giới thiệu, có gì mong ứng tiên xin góp ý? Chắc các vị cũng biết, khai thác năng lượng của con chip là công việc chủ tịch và thẩm thiếu quan tâm nhất hiện nay. Nếu có tiến triển, họ nguyện đổi bằng bất cứ giá nào. Ứng hàng thời gian, anh khách sáo quá. Phó Tổng Tư đưa bọn họ đi xem từng cỗ máy, đồng thời giới thiệu ngắn gọn. Anh ta dùng nhiều từ ngữ chuyên ngành, cần chi và trang sông không hiểu. Còn Lâm Tiệp cũng chẳng bận tâm, chỉ có ứng hàn thời chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn trao đổi một hai câu. Mọi người nhanh chóng bước đến bàn thí nghiệm trong cùng. Đúng lúc này, di động của Phó Tông Tư đủ chuông. Anh ta nói, Xin lỗi, tôi nghe cuộc điện thoại đã. Nói xong, anh ta đi sang một bên. Alo, Chủ tịch. Anh ta dạo bước nhanh về phía lối trên cầu thang. Tôi đang ở tầng hầm, sóng rất chậm chờn, chủ tình đợi một lát ạ. Nói xong anh ta liền đi lên cầu thang. Phòng nghiên cứu trở nên yên tĩnh trong giấy lát, nhóm của ứng hàn thời vẫn đứng yên, thân sắc lâm tiềm lạnh nhạt, còn trang sung tỏ ra kích động. Cần Chi sẽ đếm nhầm. Một, hai, ba. Ứng hàn thời kết giọng bất lực. cẩn Chi, em đừng địch như vậy. Cẩn Chi cười cười, cô vừa đếm xong, một tiếng động cực lớn vang lên trên đầu mọi người. Giây tiếp theo, một cái lồng kim loại khổng lồ đột nhiên ụp xuống, nhốt bốn người ở bên trong. Chiếc lồng được làm từ những thanh kim loại to bằng cánh tay, vô cùng chắc chắn. Trang súng hét lớn. Ôi trời! Cương mặt tỏ vẻ căng thẳng. Ánh mắt của Lâm Tiệp càng trở nên lạnh lẽo. Dù đã thấy trước cảnh tượng này, nhưng khi chiếc lồng rơi xuống, Cần Chi vẫn hết sức tức giận. Bố con họ thẩm định coi bọn cô là động vật hay đối tượng nghiên cứu sao? Trong đầu cô vụt qua hình ảnh gương mặt tươi cười thoải mái của thẩm gia Minh, dáng vẻ nho nhã của phó tông tư và ông chủ tịch thẩm viễn khiêm chưa từng gặp gỡ. Cẩn chi? Ứng an thời gọi một tiếng rồi ôm cô vào lòng. Đúng lúc này, làn khói màu đỏ từ truyền nhà phun ra mang theo một mùi nhức mũi. Làn khói tỏa ra khiến căn phòng dần trở nên mờ mì treo dây lát. Ứng hàn thời kéo cần Chi ra sau một cái bàn thí nghiệm rồi ngồi xuống, né tránh camera theo dõi. Sau đó anh cúi đầu hôn cô. Cảm thấy hơi thở của cô dần bình ổn, anh để cô áp vào ngực mình, tránh hít phải khói độc. Ở bên kia, Lâm Tiệm cũng kéo Trang Sung ra sau cái bàn. Cô ta rút con dao từ đôi bút của mình ra, cắt cổ tay, để máu chảy vào miệng Trang Sung. Vài giây sau, cô ta rơi trên đá đối phương. Trang sung lồm cồm bỏ dậy, xoan đầu, ngó nghiêng xung quanh, rồi tự giác ngồi sau bàn thí nghiệm. Cùng thời gian đó, tại một căn phòng bí mật trong ngôi biệt thự cách phòng nghiên cứu không xa, hai bố con họ thẩm ngồi ở sofa, tay cầm điếu xì gà, theo dõi hình ảnh từ camera giám sát. Tuy phòng nghiên cứu bốc khói dày đặc, chẳng rõ thứ gì, nhưng họ có thể nhìn ra, nhóm của ứng Hàn thời không hề có động tĩnh. Thẩm ra minh cười cười bố ý tưởng của phó Tông tư quả thực không tồi lòng sắt cộng thêm khói độc hai lớp bảo hiểm mấy người ngoài hành tinh làm sao có thể thoát khỏi tay chúng ta thẩm viễn khiêm là người đàn ông ngoài 50 dáng vẻ nho nhã lịch thiệp ông ta cười nhạt không ngờ ở thời điểm quan trọng Tông tư lại dứt khoát và tàn nhẫn như vậy bây giờ chắc bọn họ đã hôn mê bất tỉnh rồi đợi khói độc tàn hết con sẽ không chế bốn người, ép họ khai ra tung tích của con chip con thấy họ cũng không phải là dạng vừa, chắc sẽ tốn nhiều công sức đây. Cần gì phải phiền phức như vậy? Chẳng phải tên người ngoài hành tinh rất thương con bé người trái đất hay sao? Hãy nói với Tông Tư, bọn đợi cho bọn họ tỉnh lại, hãy ra tay với con bé kia. Thế nào thằng người yêu cũng khai ra cho mà xem. Thẩm ra mình gật đầu. Vâng ạ. Tông tư nói, hai ba tiếng đồng hồ sau khói độc tan, chúng ta có thể xuống đó. Hay là bố về nghỉ trước đi, khi nào dò ra tôn tích con chip, con sẽ nói với bố. Không, tôi sẽ ở lại đây theo dõi tình hình, bọn chúng tự xưng là người diệu nhật đúng không? Chẳng biết là bản lĩnh lớn đến mức nào, đừng như tên người hành tinh ai thủ lần trước, làm phòng nghiên cứu lộ tùng phèo, suýt nữa trốn thoát. Nhắc đến chuyện này, thầm gia minh im lặng một lúc mới lên tiếng. Còn thấy, bọn họ không lợi hại bằng mục nham, mục nham còn có thể bẻ cong lòng sát, chứ tay ứng hàng thời, ngoài tốc độ thì hình như chẳng có bản lĩnh gì khác. Vì thế, bọn họ mới dễ dàng trúng kế của chúng ta. Xung quanh không một tiếng động, mùi khói nhức mũi công tan dần, Cần Trinh ngừng đầu hỏi nhỏ. Bây giờ, hành động được chưa anh? Ứng hàng thời lắc đầu, đợi họ tung hết chiêu đá. Cẩn Chi chợt phát hiện người đàn ông này tương đối thâm, nhưng mà thâm một cách đường đường chính chính. Thảo nào anh trở thành sĩ quan nắm quyền lực quan trọng trong tay ngay từ khi còn rất trẻ. Lâm Tiệp và Trang Xuân ở bên cũng nhắm mắt ngồi yên lặng. Một lúc sau, đèn tuyết ở trên trần nhà đột nhiên tắt phụt. căn phòng chỉ còn lại vài ngọn đèn tường lờ mờ chiếu sáng. Cẩn Chi bình tĩnh chờ đợi, cô tin đối phương sẽ nhanh chóng xuất chiêu. Đúng lúc này, cô trượt nhìn thấy một người phụ nữ không biết đã xuất hiện ở góc tường phía đối diện từ bao giờ. Ứng hàng thời cũng phát sát ra điều bất thường. Người phụ nữ mặc áo tràng màu đen, che kín đầu giống như phụ nữ Ả Rập. Trên mặt cô ta mang một tấm mặt đen, chỉ đều lộ đôi mắt trong veo và lạnh nhạt. Mặc dù đã thấy trước cảnh tượng này, nhưng Cẩn chi vẫn không khỏi giật mình. Vì cô chỉ biết người phụ nữ này sẽ có mặt ở đây, chứ không rõ cô ta đến bằng cách nào, có quan hệ gì với bố con họ thẩm hay không. Vừa rồi căn phòng vô cùng tĩnh lặng, không một tiếng động. Hơn nữa với tính lực của ứng hàn thời, làm sao anh không nghe thấy tiếng bước chân cô ta đi xuống cầu thang cơ chứ? Ứng hàn thời nhìn người phụ nữ, ánh mắt thoáng qua thiết kinh ngạc. Cô ta xuất hiện bằng cách nào vậy? Người phụ nữ không nói một lời, đào mắt qua bọn họ rồi đi về phía chiếc lồng sắt. Cô là ai? ứng hàn thời hỏi. Cô gái vẫn câm lặng, tiếp tục đi đến trước chiếc lồng, quan sát vài giây rồi bấm nút ở bên cạnh. Cẩn Chi trượt hiểu ra vấn đề. Hình như người phụ nữ này muốn cứu bọn cô. Chìa khóa chắc đang nằm ở chỗ họ. Cần Chi cất giọng thăm dò. Cô gái quả nhiên dừng tay, ngẩng đầu nhìn Cẩn Chi, rồi thu tay về. Đúng lúc này, phía cầu thang vang lên tiếng bước chuyên rồn rập. Người phụ nữ này liền quay vót bỏ đi. Cô ta có thể đi đâu chứ? Cầu thang đã bị chẹn, còn phía trước là bức tường, không hề có cửa ra vào. Người ở trên cầu thang đã xuống đến tầng hầm, đó chính là Phó Tông Tư. Nhìn thấy nhóm Cẩn Chi, ánh mắt anh ta vụt qua tiêu phức tạp. Sau đó, anh chạy về phía người phụ nữ hỏi nhỏ: "Lại là cô à, tại sao cô lại ở đây?" Người phụ nữ tự như không nghe thấy, cũng chẳng quay đầu, cô ta lao thẳng vào bức tường, cần chi giật mình nhưng chưa kịp thốt ra lời, một tia sáng bạc đột nhiên xuất hiện, hình bóng người phụ nữ trở thành hư vô, biến mất trong tia sáng ngay tức thì. Dõi theo tia sáng bạc đang mờ dần, não bộ của Cần Chi vụt qua nhiều ý nghĩ. Trong lòng, đột nhiên chấn động, cô liền ngẩn đầu nhìn ứng hàn thời. Anh cũng cúi xuống, nhìn cô chăm chú. Phỏ tông tư đứng yên, ánh mắt chứa đựng một tâm tình nào đó, nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, đi tới chỗ chiếc lòng sắt, rút chìa khóa từ trong túi áo ra. Các vị mau đi theo tôi, tôi sẽ đưa các vị ra ngoài. Bên ngoài có một chiếc ô tô đang chờ sẵn. Sau khi lên xe, các vị hãy lập tức rời khỏi thành phố Giang, đừng để rơi vào tay bố con họ thẩm lần nữa. Chương 67 Anh ta vừa nói nhanh, vừa mở cửa lòng sắt, bốn người đi ra ngoài, ứng Hàn thời hỏi. Tại sao anh lại giúp chúng tôi? Phó Tông Tư Bình Thản đáp. Vì bất đắc dĩ, tôi mới làm việc cho bố con họ thẩm, nhưng tôi không muốn cùng một ruột với họ anh ta ngẩng đầu nhìn lên cầu thang. tôi đã tay hình ảnh trên camera giám sát nên tạm thời họ sẽ không phát hiện các vị đã trốn thoát. trên mặt đất bây giờ chắc là có một đội bảo vệ đi tuần. vài phút nữa chúng ta sẽ lên sau. con chip đang ở đâu? lâm tiệp hỏi. ở chỗ thẩm viên kiêm, bình thường ông ta đều để trong két sắt bí mật chỉ dấu vân tay của ông ta mới có thể mở ra. anh từng nói bọn họ tình cờ giành được con chip phải không? Ứng Hàn Thời đột nhiên hỏi. Phó Tông Tư trầm mặc vài giây rồi mở miệng. Đúng thế, họ từng giết một người ngoài hành tinh, cũng tại căn phòng này. Tôi không cứu được anh ta nên quyết không để các vị đi theo vết xe đổ đó. Người đến từ hành tinh ai thổ ư? Ứng Hàn Thời hỏi. Đúng vậy. Thực ra, bố con họ thẩm không phải người ngoài hành tinh, cũng chẳng phải người ai thổ chính họ đã giết chết người ai thủ, đặt lấy con chip, sau đó tự xưng là người ngoài hành tinh, định lừa gạt, rồi cướp con chip của chúng tôi phải không? chàng sung hỏi. đúng thế. cẩn chi chợt hiểu ra vấn đề. năng lượng bức xạ quét không ra sự tồn tại của người ngoài hành tinh là bởi vì trước khi bọn cô đến đây, người đó đã chết rồi. sau bố con họ thẩm biết được thân phận của người ai thủ, biết được anh ta có con chip. cẩn chi hỏi thêm. phò tông từ đáp. Khi tôi đến làm việc ở thẩm gia, Mục Nham đã là bạn của thẩm gia Minh rồi. Anh ta tin tưởng bố con họ thẩm. Anh ta cho rằng năng lượng của con chip có thể thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế địa phương và giúp đỡ mọi người nên mới tiết lộ bí mật về bản thân và giao con chip cho họ. Mục Nham là người vô cùng chính trực và lương thiện. Bố con họ thẩm đã để lộ sự tàn nhẫn thâm độc và tham lam của mình. Người ngoài hành tinh thật thà và lương thiện tên Mục Nham đó bị lừa gạt và phản bội. Ai nấy đều có thể tưởng tượng ra anh ta đã gặp phải sự bất hạnh như thế nào. Chính ở chỗ này, phó tông tư cúi đầu. Khi tôi đến nơi, Mục Nham đã bị giết chết, thân thể bị giải phẫu. Nghe nói, hôm đó anh ta vốn đã phá được lòng sắt, nhưng thẩm gia Minh đưa người tới, bắn anh ta trọng thương, cuối cùng cũng không thoát khỏi. Sau này thẩm ra cho xây lại căn hầm này, chiếc lòng cũng được làm kiên cố hơn. Anh ta nở nụ cười chế giễu. Sự xuất hiện của các vị đúng là miếng thịt ngon từ trên trời rơi xuống. Mọi người đều im lặng, cần chi bất giác dùng mình. Cô ngẩng đầu nhìn quanh phòng nghiên cứu. Nghĩ tới khu biệt thự xa hoa lọng lẫy ở bên ngoài, cô chỉ cảm thấy trướng mắt vô cùng. Thần sắc ứng hành thời vẫn hết sức bình tĩnh, không để lộ vui buồn. Nhưng Cần Chi biết, anh đã thực sự tức giận. Thi thể của mục nham được bảo quản đông lạnh ở một nơi nào đó trong ngôi biệt thụ. Phó Tông Tư nói, đã đến lúc phải đi rồi, nếu còn trọn trễ, e rằng các vị cũng sẽ rơi vào tình cạnh như anh ta. Khoan đã, ứng hàn thở lên tiếng. Người phụ nữ vừa rồi là ai vậy? Tôi không rõ, Phó Tông Tư đáp. Chắc chắn anh quen cô ta. Cẩn Chi tiếp lời. Phó Tông Tư lắc đầu. Không, tôi không biết cô ta, chỉ từng gặp vài lần thôi. Anh gặp ở đâu? Cần Chi hỏi. Tôi từng thấy cô ta vài lần ở nhà họ thẩm, lần nào cô ta cũng đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất giống như hôm nay. Trực giác báo cho Cần Chi biết Phó Tông Tư còn giấu xiếm điều gì đó, nhưng bây giờ không phải là lúc truy vấn. Ứng hàn thời nhẹ nhàng hỏi. Cô ấy có thể xuyên qua không gian sao? Tôi cho là như vậy, nhưng tôi nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, bởi tôi không thể đuổi theo cô ta. Phó Tông Tư đáp. Đúng lúc này, ứng hàn thời đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cầu thang. Trên mặt đất vang lên tiếng bước chân, Phó Tông Tư biến sắc mặt, ngẫm nghĩ rồi hạ vọng. Nhất định là họ đang đến đây, các vị mau quay về trong lòng sát. Xin hãy tin tôi, tôi nhất định sẽ tìm cách cứu các vị. Nào ngờ, cả bốn người đều bất động. Sắc mặt Lâm Tiệp càng trở nên lạnh lẽ lẽo, cô ta cúi xuống, rút khẩu súng từ đôi đôi bốt ra. Đó là một khẩu súng dài và mỏng, màu trắng bạc. Thảo nào, không ai phát hiện ra cô ta giấu trong chiếc giày. Cảm ơn anh, phần còn lại là việc của chúng tôi, Lâm Tiệp nói. Tràng sùng vỗ vài phó tông tư, chúng ta hãy đứng tránh xa xa một chút. Cẩn chi nói giọng hòa nhã với anh ta. Anh đừng lo, chúng tôi sẽ giải quyết nhanh thôi. Phó Tông Tư tỏ ra nghi hoặc, nhưng cũng không có phản ứng. Ứng hàn thời tiến lên phía trước mọi người, hai tay chắp ra sau lưng, ngẩn đầu chờ đợi. Một lúc sau, thầm gia minh và bảy tám người đàn ông cao to cầm súng đi xuống cầu thang. Hắn liếc qua mọi người, ánh mắt dừng lại ở Phó Tông Tư. Anh giỏi thật đấy, suýt nữa chúng tôi đã bị anh lừa. Bây giờ tôi rất muốn biết anh trà trộn vào nhà tôi với mục đích gì. Phó Tông Tư nghiêm mặt không trả lời. Thẩm gia mình quay sang ứng hàn thời. Chắc Phó Tông Tư đã tiết lộ với các anh có một đời ngoài hành tinh đã toi mạng ở đây. Vậy thì tôi cũng không cần nhiều lời. Các anh mau giao con chiếc ra đây, bằng không chúng tôi sẽ nổ súng. Tôi biết thân thủ của anh rất nhanh, nhưng dù nhanh đến mấy, cũng không thể bằng viên đạn này. Hắn vừa dứt lời, đám vệ sĩ liền rơ súng, nhắm thẳng vào ứng hàn thời. Anh đã bắn chết người ai thủ bằng cách này sao? Giọng đàn ông trầm tĩnh vang lên. Thẩm gia Minh ngẩng đầu và thời khắc chạm mắt ứng hàn thời, tay hắn bất giác run rẩy. Giây tiếp theo, ứng hàn thời gật đầu. vậy thì anh cứ thử thêm lần nữa đi. tất cả mọi người đều bất động, chỉ duy nhất ứng hàn thời đi chậm chậm về phía nám Thẩm gia Minh. trong đầu hắn đột nhiên nghĩ tới một người đàn ông khác, đó là Mục Nham. Rõ ràng diện mạo khí chất của hai người đó khác nhau hoàn toàn, Mục Nham không tuyến tú bằng ứng hàn thời, cũng chẳng thoát ra vẻ bức người như anh, nhưng cả hai đều có đôi mắt trong trẻo và yên tĩnh, y hệt nhau. Thẩm ra mình nhớ tới câu nói của Mục Nham, tôi và anh tuy không cùng chủng tộc, nhưng nếu quan chức của tôi có thể giúp nhiều người được hạnh phúc, vậy thì trông cậy cả vào anh. Anh ta còn nói... Gia Minh, linh hồn thật sự của người ai thủ là bất tử, anh đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa. Trong lúc thất thần, Thẩm Gia Minh chưa phát hiện người ở phía đối diện đã biến mất, tiếp theo là tiếng kêu đau đớn của đám vệ sĩ và những tiếng của những khẩu súng rơi lộp bộp xuống đất. Hắn giật mình, còn chưa kịp phản ứng, một hình bóng màu trắng đã vụt đến trước mặt. Một lần nữa, hắn lại nhìn thấy đôi mắt tĩnh lặng đó trong quần sáng mông lung. Thẩm Gia Minh kêu a một tiếng. Cả người đã bị ứng hẳn thời nhấc bổng lên cao. Hắn sợ đến mức run lẩy bẩy, chỉ thấy trời đất quay cuồng. Hắn lại bị ném xuống đất, toàn thân đau đớn vô cùng. Hắn ngẩn đầu, nhìn ứng hàn thời chậm rãi tiến lại gần. Tuy nhiên, hắn không còn sức lực để bỏ chạy, chỉ có thể kinh hoàng mở to mắt, nhìn đối phương đang chậm chậm tiến lại gần, cúi đầu nói. Mục Nham, trải qua một chuyến đi dài, vượt cả vạn năm ánh sáng. Đến đây với tấm lòng chân thành, vậy mà các người lại sát hại anh ấy. Tuy không cùng chủng tộc với mục nham, nhưng tôi cũng không thể tha thứ cho tội ác của các người. Thấy súng cũng không thể đả thương ứng hàng thời, đám thuộc hạ đều bị đánh cục. Thẩm gia Minh vừa sợ hãi, vừa hối hận. Hắn ôm trên anh, khóc lóc và xin, tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi. Thật ra sau khi giết mục nham, tôi cũng rất hối hận. Tôi luôn cảm thấy dày rất khôn nguôi, chúng tôi có lỗi với anh ta. Nhưng dẫu sao, người chết cũng không thể sống lại, tôi sẽ lập tức giao con chip cho các anh, tôi sẽ dẫn anh đi lấy ngay bây giờ. Ứng hàng thời không phản ứng. Sau lưng anh, lâm tiệp xoay xoay khẩu súng trên tay, tựa như có thể lấy mạng đối phương bất cứ lúc nào. Còn ánh mắt trang sung, lộ vẻ khinh bỉ. Cần Chi nhìn ứng hàn thời. Dưới ánh đèn, bóng lưng anh toát ra một vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Chứng kiến cảnh con trai thất bại thảm hại trên màn hình giám sát, thẩm viễn kiêm biết mọi chuyện không ổn, lập tức ấn nút ở hệ thống thông tin trên bàn, một vệ sĩ đi vào. Ông chủ, trong biệt thự còn bao nhiêu người? Vừa rồi cậu chủ dẫn theo tám người, chúng tôi còn hơn ba mươi người nữa. Hãy lập tức cử hai mươi người đến phòng nghiên cứu bên bờ hồ cứu cho cậu chủ. Những người còn lại đi theo tôi, mau chuẩn bị ô tô, tôi phải rời khỏi nơi này ngay. Vâng ạ. Vệ sĩ vừa định rời đi, thẩm viễn kiêm lại mở miệng. Khoan đã, thằng Bắt Gia Minh thân thủ rất tốt, bảo người của anh đừng lại gần, nhả đạn từ xa là được. Tôi đã rõ. Sau khi vệ sĩ đi ra ngoài, thẩm viễn kiêm đứng dậy. căn phòng bí mật này nằm trong thư phòng của ông ta, trên tường ngoài màn hình giám sát còn có rất nhiều bức tranh quý hiếm của các danh họa và một sợi kết bảo hiểm. Thẩm Viễn Kiêm không lấy vàng bạc châu báu vì biết người ngoài hành tinh chẳng có hứng thú gì với những thứ này. Ông ta ngồi xuống trước một cách bảo hiểm, nhập mật mã, ấn dấu vân tay, sau đó kéo mắt để quét đồng tử. Cuối cùng cửa kết bảo hiểm cũng mở ra. Thẩm Viễn Kiêm lôi ra một chiếc hộp gỗ màu đen, cẩn thận mở nắp. Bên trong là một con chip trong suốt, tỏa sáng lung linh. Ông ta nhếch miệng cầm chiếc hộp đứng lên. Vừa quay người, ông ta liền đờ ra trong giây lát, bởi vì sau lưng ông ta xuất hiện một bóng hình tự bao giờ. Thẩm viên khiêm không tin vào mắt mình, cửa căn phòng đóng chặt, nếu không được ông ta khởi động thì chẳng ai có thể vào từ bên ngoài, mà vừa rồi ông ta cũng đâu có nghe thấy tiếng động. Vậy mà vào thời khắc này, trong căn phòng này lại xuất hiện một người đang đứng ngay trước mặt ông ta. Đó là một người phụ nữ có thân hình mảnh mai, mặc áo choàng đen và đeo mạng che mặt, chỉ để hở đôi mắt. Thẩm viễn khiêm còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã tiến lên một bước, rằng lấy chiếc hộp trên tay ông ta. Ông ta lập tức bừng tỉnh. Người phụ nữ quay người bỏ chạy, nhưng thẩm viễn khiêm đã kịp tóm lấy vai xoay người cô ta lại. Người phụ nữ chẳng có mấy sức lực nên không thể thoát thân. Tuy nhiên, cô ta vẫn ôm chặt chiếc hộp trong lòng. Thẩm Viễn kiềm bóp cổ đối phương, bàn tay còn lại đấm mạnh vào bụng cô ta. Cô ta hự một tiếng, đầy đau đớn. Lấy hết sức bình sinh vùng vẫy, lập tức thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Thẩm Viễn kiên sư tay định bắt lấy. Cô gái đột nhiên quay đầu, nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy cam phẫn. Trước khi ông ta chạm vào áo, cả người cô ta đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu bạc, khiến ông ta loa mắt trong giây lát. Đến khi ông ta kịp định thần, tia sáng đó đã nhanh chóng tan biến. Người phụ nữ cùng con chip đột nhiên biến mất. Thẩm viễn khiêm ngây ra hồi lâu, cuối cùng ngồi phịch xuống sofa. Thẩm gia mình bị trói chặt chân tay lại, tôi bị đẩy xuống đất. Ngài chỉ huy, chúng ta nên xử lý tên này thế nào đây? Lâm Tiệp hỏi. Một khi pháp luật ở trái đất không thể trừng trị anh ta vì tôi giết người, vậy thì tôi sẽ ném anh ta lên một trạm không gian bỏ hoang, lưu đầy trung thân ở đó. Ứng hàn thời đáp. Cẩn chi gợt đầu tán thành, biện pháp trừng phạt này tương đối hợp lý. Thẩm gia Minh khiếp đảm, luôn miệng cầu xin, nhưng chẳng ai chú ý đến hắn. Phó Tông Tư từ đầu đến cuối, đứng sau mọi người không tốt một lời. Lâm Tiệp đột nhiên đi tới, chàng nói chẳng rằng, túm lấy cánh tay anh ta, định trói lại. Cô làm gì vậy? Phó Tông Tư biến sắc mặt, ra sức giãy ruộng, nhưng đâu phải là đối thủ của Lâm Tiệp. Cô ta đánh mạnh vào đầu gối, khiến anh khụy xuống. Khi nào anh giải thích rõ ràng, chúng tôi sẽ tha cho anh. Lâm Tiệp một cất giọng lạnh lùng. Ứng hàng thời lặng lẽ nhìn Lâm Tiệp, không hề mở miệng ngăn cản. Phó Tông Tư miễn cưỡng đứng lên gật đầu. Được thôi, tôi sẽ giải thích với các vị. Nhưng bây giờ, quan trọng là đi lấy con chip. Chúng ta không nhanh, chỉ e thẩm Viễn kiêm sẽ mang con chip bỏ trốn mất. Chúng ta mau lên trên đi. Ứng hàng thời nói. Anh dẫn Cần Chi đi đầu, lâm tiệp lôi cầm sa minh, còn trang sung canh trừng phó tông tư. Cả nhóm đi lên cầu thang chật hẹp. Xung quanh tối mờ mờ, Cần Chi đột nhiên dừng bước, ngừng đầu nói với ứng hàn thời. Em nhìn thấy, người phụ nữ đó nhảy qua mấy điểm trong thành phố c Cô ấy từ nơi này rời đi, mỗi lần nhảy đều tỏa ra ánh sáng bạc. Ứng hàn thời gật đầu. Đợi giải quyết xong vụ này, chúng ta sẽ đi tìm cô ấy, tất cả sẽ được phơi bày ngay thôi. Họ nói rất khẽ, nhưng trong cầu thang trận hẹp nên những người khác đều nghe thấy. Phó tông tư lên tiếng. Cô ta thoát ẩn thoát hiện các vị định tìm kiểu gì. Hứng hàn thời và Cần Chi đôi mắt nhìn nhau. Người phụ nữ đó có khả năng di chuyển từ không gian này sang không gian khác. Nhưng cẩn Chi lại thấy được cảnh tượng đó. Não bộ của cô hiện lên từng hình ảnh vừa rồi. Những tòa nhà cao tầng, ngã dĩ vắng lặng, người phụ nữ áo đen vụt qua như bóng ma, chỉ để lại tia sáng vàng bạc. Thành phố tuy rộng lớn, nhưng một khi có thể nhìn thấy những nơi cô gái xuất hiện, thì việc tìm ra tung tích của cô ta chắc chắn không đến nỗi khó khăn. Hiện tại trong lòng cần chi vẫn đè nặng một tảng đá lớn, dù đã suy nghĩ thoáng hơn, nhưng bóng đen vẫn còn đó. Cô cố gắng không bận tâm, không để nó ảnh hưởng đến bản thân và người đàn ông bên cạnh. Đang trong lúc thất thần, Cần Chi trượt nghe thấy giọng nói dịu dàng của ứng hàn thời. Đưa tay cho anh. Cần Chi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, liền bị anh nắm chặt. Như nhìn thấu tâm tư của cô, anh nói. Dù gặp bất cứ khó khăn trở ngại nào, chúng ta cũng đừng buông tay, đừng rời xa nhau. Lúc này, họ đã lên đến mặt đất trước những người còn lại. Cần Chi nở nụ cười tinh nghịch. Vâng, hay là anh tìm sợi dây buộc chặt tay của hai chúng ta vào nhau đi. Tướng Hàn thời dùng sức kéo cô vào sát người mình, anh cúi xuống ôm thắt lưng cô. Em đừng cười và tâm ý của anh thế chứ? Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, anh liền buông người cô ra. Cẩn Chi ngước nhìn anh, cảm giác quấn luyến trong lòng ngày càng đậm sâu. Lâm Tiệm và mọi người đã lên nhà kho, xung quanh tự như vẫn bình thường. Trang Phùng bất chợt mở miệng. Đánh boss nhỏ, xong lại đánh boss lớn, rồi đi lấy con chip là chúng ta có thể kết thúc công việc ở đây. tiểu trôn bên kia chắc đang sốt ruột chết đi được. Lâm tiềm cười cười. Thấy thần gia mình lấm la lấm lét ngó nghiêng, cô ta lại đạp hắn một phát, khiến hắn la oai oái không dám động đậy. Chứng kiến cảnh này, ứng hàn thời khẽ gọi thượng đá lâm. Sắc mặt lâm tiệm trở nên nghiêm nghị. Cô ta đi đến bên cửa sổ nhà kho, vén rèm quan sát bên ngoài, lập tức phát hiện một đám vệ sĩ áo đen cách đó mấy chục mét. Chúng đang dơ súng, nhắm thẳng về phía bên này. Lâm Kiệp báo cáo. Phía trước nhà kho có 10 người, bên trái 6 người, bên phải 4 người. Cô ta buông rèm hừ một tiếng. Bọn này đúng là không biết tự lượng sức mình. Tất cả ra sau lưng tôi. Thượng tá Lâm hãy phối hợp tác chiến phía sau. rõ. Cẩn Chi, Trang Sung và Phó Tông Tư đi ra phía sau ứng hàn thời. Thẩm Gia Minh bị ném vào một góc. Hắn tỏ ra hoàng sợ, nhưng chẳng ai để ý. Ứng hàn thời sơ một tay bến ngang lưng Cẩn Chi lên, cô liền cúi người xuống nhìn anh. Em hãy nhắm mắt lại, lát nữa sẽ trói lắm đấy, anh nói. Phát hiện vũ khí ánh sáng bạc hình trang lưỡi liềm đã ẩn hiện trong tay anh, cô nói. Không sao, em không bị trói mắt đâu, em thích vũ khí của anh. Đây là lời thật lòng, chỉ là cô chưa từng thổ lộ với ứng hàn thời thôi, khiến anh hơi ngẩn người. Anh cụp mi, đôi tai thú và chiếc đuôi, đồng thời lộ ra ngoài. Phó Tông Tư và Thẩm Gia Minh há hốc miệng kinh ngạc. Vũ khí ánh sáng trong tay anh càng ngày càng lan rộng, cần chi nhìn chăm chú. Nếu tiêu không diễn mà có mặt ở đây, thế nào anh ta cũng chặt chặt cảm thán. Được người phụ nữ mình yêu tán thưởng nên ngài chỉ huy chuẩn bị tung tuyệt chiêu rồi đây trên thực tế đối phó với hai chục con người bình thường này ứng hàng thời đâu cần dùng đến tuyệt chiêu đúng lúc này mặt đất ầm ầm rung chuyển ứng hàng thời liền thu vũ khí về đồng thời ôm chặt cẩn chi cơn địa chấn ngày càng kịch liệt cả căn phòng lắc lư dữ dội như sắp sụp đổ đến nơi bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng la hét và tiếng bước chân rầm rập động đất động đất rồi mau chạy thôi động đất ư Thành phố Giang nằm sâu trong nội địa, bất kể ở không gian kia hay là không gian này, trong lịch sử chưa từng xảy ra động đất. Bọn họ đều tỏ ra kinh ngạc và nghi hoặc, nhưng họ không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi nhà kho đã có dấu hiệu sụp đổ, mấy thanh xà gỗ rơi ngay phía trước bọn họ. Ứng hàn thời ấn đầu cẩn chi và ngực mình, rồi lao vút ra cửa. Những người khác cũng phản ứng rất nhanh, phó Tông Tư và Trang Xuân liền chạy theo, còn lâm tiệp sốc thẩm ta minh, nhảy ra ngoài. Khi sáu người chạy ra bãi cỏ bên ngoài khu nhà, cơn địa chấn đã giảm nhẹ. Lúc này đã là nửa đêm, dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, cả khu biệt thự đã trở nên hỗn loạn. Không chỉ nhà kho phía sau bọn họ rung truyền, mà các ngôi biệt thự khác cũng lung lay. Từng hàng cột đá trước mỗi ngôi biệt thự sụp đổ. Nhiều người vừa chạy thục mạng vừa hét lớn. Động đất, chẳng ai chú ý đến bọn họ. Chúng ta cũng mau đi thôi. Thẩm gia mình cất giọng sốt ruột. Lâm Tiềm và Trang Sung quay sang ứng hàn thời, phát hiện anh đang nhìn chăm chú mặt hồ nước cách đó không xa. Cơn địa chấn không phải xuất phát từ dưới lòng đất, mà từ bản thân những ngôi nhà. Ứng hàn thời nói giọng trầm tĩnh. Mọi người liền hiểu ý anh, nếu là động đất thực sự, tại sao hồ nước không có lấy một gợn sóng? Hơn nữa, bãi cỏ dưới chân bọn họ cũng chẳng có động tĩnh. Cần Chi đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt bỗng trở nên lạnh băng. Hàn thời. Sắp xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Mọi người đều giật mình, cần chi nhìn sâu vào mắt ứng hàn thời, nói rành rọt từng chữ một. Người ngoài hành tinh tên mục nham đó không thực sự qua đời, anh ta luôn ở đây chờ đợi cơ hội trả thù. Cô vừa dứt lời, thẩm gia minh liền cất cao giọng. Cô nói gì thế? Không thể nào, anh ta đã tắt thở, thi thể bị đông lạnh dưới lòng đất, làm sao anh ta có thể sống lại mà trả thù cơ chứ? Mọi người đều im lặng. Trang Sùng đột nhiên hỏi nhỏ. Mọi người không phát hiện ở đây thiếu mất thứ gì hay sao? Chương 68 8 Cơn địa chấn đã hoàn toàn dừng lại, ngọn gió đêm mát lạnh thổi qua bãi cỏ. Trước nhà kho xuất hiện mấy cái hố nông. Thẩm gia minh nhìn chằm chằm xuống đất, cảm thấy có điều gì đó bất thường nhưng nhất thời nghĩ không ra. Hắn bền mở miệng hỏi. Thiếu thứ gì cơ? Cột đá. Ứng Hàn Thời, Cẩn Chi và Lâm Tiệp đồng thanh đáp. Thẩm Gia Minh đôi mắt về phía mấy cái hố nông, đó chính là vị trí chôn cột đá, nhưng bây giờ chúng biến mất đâu rồi? Mỗi một cột đá đều cao ngang đầu người, rất nặng và chắc chắn, nhiều người hợp lực may ra mới có thể dịch chuyển. Cẩn Chi quan sát xung quanh, phát hiện dưới bãi cỏ có nhiều hố nông tương tự. Chưa cửa mấy ngôi biệt thự cũng trống không, cột đá chẳng hiểu biến đi đâu mất, chẳng lẽ chúng mọc chân biết đi hay sao? Thẩm Viễn Khiêm ngồi lên chiếc xe hơi, tài xế lập tức phóng về phía cổng khu biệt thự. Ông chủ hình như có động đất, người tài xế giật mình tham thoát. Mặc kệ, cứ lái đi. Thẩm Viễn Khiêm ra lệnh. Ô tô tiếp tục lao đi vun vút. Đúng lúc này, Thẩm Viễn Khiêm nhìn thấy một bóng hình cao gầy, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, chạy ở phía trước. Ông ta bất giác lạnh sống lưng. Không thể nào, rõ ràng thằng đó đã chết rồi. Làn lộn trên thương trường bao nhiêu năm qua, có thể tồn tại được tới giờ, thẩm viễn khiêm đương nhiên là người thâm hiểm, tàn nhẫn và bụng dạ thâm sâu. Tuy nhiên, trong tâm tư ông ta cũng tồn tại một con người và sự việc mà ông ta không muốn nhớ tới, ví dụ Mục Nham. Đôi mắt của người ngoài hành tinh lương thiện đó, lúc lâm trung, vô cùng trong trẻo chứa đựng sự thương hại và bình tĩnh, tựa như có sức mạnh xuyên qua trái tim con người, khiến họ không thể nhìn thẳng. Trong lúc thẩm viện khiên tất thần, người đại xế đột nhiên ai lên một tiếng. Ô tô phanh cấp khiến ông ta đập người vào thành ghế phía trước. Khi ngẩn đầu, ông ta liền đờ người ra trong giây lát, bởi vì phía trước xuất hiện một hàng người đều có thân hình cao gầy. Mái tóc ngắn gọn gàng và gương mặt sống hệt nhau đều là diện mạo của tên đó. Toàn thân thẩm viễn khiên đổ mồ hôi lạnh. Ông ta nhanh chóng phát hiện ra điểm khác biệt. Trong trí nhớ của ông ta, Mục Nham luôn tươi cười, về mặt lúc nào cũng ôn hòa và thân thiện. Mấy người đàn ông ở phía trước, tuy có diện mạo tương tự, nhưng sắc mặt hơi nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn. Họ đứng thẳng người, hai tay buông thọng bên mình. Trông họ rất giống đám cương thi. Chúng ta... chúng ta gặp ma rồi. Người tài xế lắp đắp. Ông chủ, ông có thấy họ giống hệt nhau không? Thẩm diễn khiêm cố gắng chấn tĩnh. Cứ đâm vào chúng đi. Đáng tiếc, người tài xế sợ đến mức hồn phi phách tán, lập tức mở cửa, lao xuống xe chạy mất. Nào ngờ, người tài xế vừa chạy được một đoạn, phía trước lại xuất hiện một người đàn ông tương tự. Người đó lạnh lùng, túm lấy anh ta quăng mạnh vào thân cây. Tài xế rơi xuống đất. Nằm bất động, không rõ là còn sống hay đã chết. Thẩm Viễn khiêm lập tức nhòi người lên vị trí tài xế, nhưng không còn kịp nữa. Một người liền rơi tay túng lấy ông ta, lôi ra khỏi xe, ném xuống đất. Bọn họ nhanh chóng vây quanh. Thẩm Viễn khiêm muốn chạy trốn, nhưng không còn đường thoát thân. Cuối cùng, ông ta hết chịu nổi, hét lớn. Các người là ai hả? Đám người kia dừng bước, đồ dồn mọi con mắt vào ông ta, đồng thanh đáp. Chúng tôi là Mục Nham. thẩm viện khiêm vừa tức giận, vừa sợ hãi. Làm sao chúng mày có thể là Mục Nham được? Thằng đó đã... Ánh mắt bọn họ tràn ngập nỗi bi thương, trông rất giống một người. Chúng tôi chính là Mục Nham. Mục Nham là chúng tôi. Chúng tôi đã mai phục ở đây ba năm. Chúng tôi nghe thấy rồi là bố con ông đã giết anh ấy. Thẩm viễn kiêm hoàn toàn suy sụp, đối phương tiến lại gần, ông ta chỉ nhìn thấy đầu người di chuyển, che khuất mọi tầm nhìn. Tiếp theo, nơi đó vang lên tiếng đấm đá thình thịch và tiếng la hét thê thảm của thẩm viễn kiêm. Thanh âm của ông ta ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng thì tắt hẳn. Khi gần đến nơi, nhóm của cẩn chi chỉ thấy một đám người súng lại một chỗ, bọn họ có diện mạo súng hệt nhau như được đúc ra từ một khuôn mẫu. Mọi người đều sật mình. Hẩm ra mình mặt cắt không còn hột máu. Đó là xe của bố tôi, chúng... Phó Tông Tư từ há hốc miệng. Mục Nham. Anh ta tất giọng run run. Đó là Mục Nham. Trang Sông đột nhiên mở miệng. Tình hình bây giờ là hơn một trăm cột đá không cánh mà bay, sau đó xuất hiện một đám người giống hệt Mục Nham. Trong đầu Cẩn Tri cũng vụt qua suy nghĩ tương tự, chợt nhớ đến người đá mà ứng hàn thời từng đề cập cô càng khẳng định suy đoán của mình, thế là cô quay sang hỏi anh, bọn họ là người đá phải không? ứng hàn thời nhíu mày, vừa rồi anh có nghe thấy cuộc đối thoại giữa thẩm viễn khiêm và bọn họ. lặng nghe hơi thở, anh biết là ông ta đã chết. người đá không hiếm, anh đáp, nhưng anh chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe nói có nhiều người giống nhau đến thế. ngay cả ứng hàn thời cũng không biết ư? cẩn tri bất sang đổ mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, phía bên kia vang lên những âm thanh hỗn loạn, vệ sĩ và người làm thuê trong biệt thụ đang ra sức chạy trốn, có mấy mục nham đuổi theo, bọn họ nhanh chóng bị đánh ngất hoặc bị quăng vào thân cây. Sau đó, mục nham liền kéo bọn họ tập trung lại, xếp hàng ngay ngắn trên bãi cỏ. Thấy những người bị hại còn có cả ông già đầu hai thứ tóc yếu ớt, trong lòng cần chi dấy lên nỗi bất an mãnh liệt. Ứng hàng thời khẽ nhíu mày, chép hai tay ra sau lưng, đồng thời nghiêm giọng mau rừng tay. Dọc anh vang vang khiến đám mộc nham liền dựng động tác theo phản xạ. Sau đó, bọn họ quay đầu về bên này rồi đột nhiên chạy về phía ứng Hàn Thời. Bọn họ có hơn 100 người tạo thành thế trận hoành tráng. Trong khi đó, nhóm Cẩm Chi chỉ có 6 người ứng Hàn Thời đứng đầu tiên, tất cả đều bất động. Còn cách hơn chục mét, đám mục nham liền dừng bước, sau đó một người tiến lên phía trước, anh ta trông cũng giống hết số còn lại. Gương mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Tuy nhiên, dáng vẻ của anh ta không còn cứng đờ như lúc ban đầu, mà thay vào đó là nét trầm tĩnh của một con người bình thường. Anh là người dịu nhật phải không? Anh ta hỏi. Đúng vậy, ứng hàn thời đáp. Người đó mỉm cười. Chúng tôi đến từ nền văn minh ai thủ, phát triển hơn các anh. Khi chiếc phi thuyền đầu tiên của người diệu nhật đi vào vũ trụ, trùng tập chúng tôi đã thám hiểm hết giải ngân hà, tiến hóa thành sinh mệnh bất lão và bất tử ngừng vài giây, ánh mắt anh ta trở nên sắc bén. người diệu nhật, đừng nhúng tay ngăn cản cuộc trả thù của chúng tôi. chuyện này không liên quan đến các anh. các anh thuộc chủng tộc nào? ứng hàng thời hỏi. chúng tôi là người phân tử. người đó đáp. cần chi sừng sốt. người phân tử ư? lại có một người tách ra khỏi đám đông phía đối diện. anh ta nở nụ cười nhạt. giống mỗi phiến lá trên cành cây rậm rạp hay mỗi ngôi sao trong dải ngân hà. Mỗi người chúng tôi đều là một phân tử cấu tạo thành một sinh mệnh. Tuổi thọ của chúng tôi dài như nham thạch và sao trời. Mục nham là bộ não của chúng tôi. Lúc anh ấy còn sống, chúng tôi nghe theo mệnh lệnh của anh ấy, biến thành đá, chìm và giấc ngủ sâu trên đỉnh núi. Khi anh ấy chết, chúng tôi bị mất đi người thống trị, nên buộc phải tỉnh tậy. Người phân tử chúng tôi đến đây với mục đích trả thù. Cẩn tri trượt nhận ra chi tiết khác thường. Lúc cô mới nhìn thấy người phân tử, vẻ mặt và cử chỉ của họ cứng đờ, đúng là mang lại cảm giác từ tảng đã biến thành. Vậy mà chỉ sau vài phút, họ đã linh hoạt và sinh động hơn nhiều. Biểu cảm, tư duy và ngôn ngữ của bọn họ cũng phong phú hơn. Não bộ của cô vụt qua một suy nghĩ khó tin. Lẽ nào bọn họ đã tiến hóa trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Ứng hàn thời lên tiếng. Bố con họ thẩm là kẻ đầu sỏ gây ra tội ác, có thể giao cho các anh xử lý. Những người khác vô tội, các anh hãy tha cho họ. Người phân tử đứng trên cùng, quả nhân lắc đầu. Không được, Mục Nham chết trong tay người trái đất, nên bọn họ đã trở thành kẻ thù của chủng tộc chúng tôi. Trừ khi chúng tôi chết hết, bằng không cuộc trả thù sẽ không bao giờ chấm dứt. Trang Sung lâm tiệm giật mình, cần chi đột nhiên mở miệng. Lẽ nào các anh cho rằng Mục Nham muốn thấy cảnh tượng như vậy hay sao? Giọng cô lanh lành, thu hút sự chú ý của đám người phân tử, bọn họ đều đổ rồn ánh mắt về phía cô. Cần Chi bình thản nhìn đối phương. Không, Mục Nham sẽ không thấy gì cả. Đám người phân tử đồng thanh đáp. Sau đó, người đứng đầu quay lại sang ứng hàng thời. Người diệu nhật mau tránh ra, đừng có cản đường chúng tôi, chúng tôi ở một nền văn minh cao hơn các anh, bây giờ cũng thế thôi. Phản năng chiến đấu của anh quả thực xuất sắc Có thể dễ dàng đánh bại mỗi cá nhân trong chúng tôi Tuy nhiên, anh không có cách nào ngăn cản tất cả chúng tôi cùng tiến lên Sức mạnh của tiến hóa là không thể sáng cử Bốn bề im lặng như tờ Hơn một trăm người phân tử Giống như những pho tượng đá im lìm bên bãi cỏ Cần Chi và mọi người đều quay sang ứng hàn thời Bọn họ đến đây với mục đích tìm con chip Đâu ngờ lại gặp nhiều người ngoài hành tinh như vậy Tình hình bỗng trở nên căng thẳng, liệu họ có thể đánh bại người phân tử hay không? Ứng hẳn tới ngừng đầu, cất giọng bình thản Xin thứ lỗi, là người rượu nhật không thể nghe theo. Trang Sông thở dài một tiếng, lâm tiệp để lộ ánh mắt tự hào, còn phó tông tư và thần gia minh thì trợn mắt. Cẩn trì đã đoán trước được câu trả lời của anh, dù có chút lo lắng, nhưng cô chỉ nói. Anh hãy cẩn thận. Ừ. Đám người phân tử đôi mắt nhìn nhau rồi tản ra hai bên bao vây ứng hàn thời. Dù chẳng ai lên tiếng nhưng họ phối hợp hết sức an ý. Mọi người tránh ra, ứng hàn thời nói. Tốc độ di chuyển của người phân tử tuy không thể bằng ứng hàn thời nhưng vẫn nhanh hơn người bình thường. Hai người phân tử phía trên cùng lao vào ứng hàn thời. Anh nhẹ nhàng nhún chân, bật lên cao mấy mét, bàn tay phải lấy lên vũ khí ánh sáng. Đây là một cuộc chiến đấu thầm lặng nhưng rất kịch liệt. Đám người phân tử ra tay hiểm độc, bất chấp nguy hiểm, quyết không lùi bước. Ứng hàn thời bị bọn họ bao vây, hình bóng sáng trắng lao vun vút trong màn đen đen, vũ khí ánh sáng như phần trang lưỡi liềm giữa không chung. Tuy không địch nổi vũ khí của ứng hàn thời, nhưng đám người phân tử có lợi thế quân số quá đông, lại phối hợp ăn ý, nên nhất thời hai bên bất phân thắng bại. Ứng hàn thời cũng không định lấy mạng bọn họ, nên ra tay có trường mực. Sức sát thương chẳng đáng sợ như đối phó với quân nổi loạn. Một lúc sau, càng ngày càng có nhiều người phân tử ngã xuống, thấy ứng Hàn Thời đã nắm chắc phần thắng, cần chi thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tiệm dõi theo bóng dáng anh, miệng lẩm bẩm, đã lâu lắm rồi mới được chứng kiến ngài chỉ huy ra tay, lần trước là hồi ngài ấy cứu dân tự ở cứ điểm quan trọng trong trận chiến, một mình ngài ấy đánh bại 10 tên biến dị cấp S. Cẩn Chi vừa hướng ánh mắt về ứng hàn thời, vừa thì thầm. Thế mà gần đây, anh ấy rất hay ra tay đấy. Trang Sung cười. Đúng rồi, anh ấy giúp chúng ta đánh trí tuệ nhân tạo, đánh Hắc Long và người nano của quân tối loạn nữa. Lâm Tiệp cất giọng lạnh lùng. Chỉ vì các người mà anh ấy phải đối phó với lũ sười nhạc đó. Trang Sung và Cẩn Chi nhìn nhau, không đáp lời cô ta. Một lúc sau Trang Sung ghé sát tay Cẩn Chi, hỏi nhỏ. Cô và anh ấy, giảng hòa rồi à. Ừ, tôi tạm thời không nghĩ đến chuyện đó nữa. Thế thì tốt, Trang Sung cười. Đúng lúc này, một vầng sáng màu trắng tinh khiết lan tỏa trên không trung, chụp xuống đá người phân tử. Cần Chi chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì bên trong, đến lúc cô định thần, quầng sáng đã tan biến, người phân tử nằm nguồn ngang trên bãi cỏ rộng lớn. Có tên vẫn tỉnh táo, nhưng không thể động đậy, có tên thì bất tỉnh nhân sự ứng hẳn thời chậm chậm từ trên không trung đáp xuống mặt đất. Có lẽ vừa hao tổn sức lực trong một cuộc chiến đấu vừa rồi, nên gương mặt anh hơi ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn hết sức trầm tĩnh. Cẩn chi không rời mắt khỏi anh. Tâm trạng thích một người đôi khi rất kỳ lạ. Rõ ràng anh hoàn toàn chiếm thế thượng phong, vậy mà bây giờ thấy anh đứng một mình ở đó, cô vẫn xót xa trong lòng. Cẩn chi mỉm cười với anh, ứng hẳn thời hơi ngẩn người. Đây vốn là cuộc chiến đấu không mấy khó khăn, tâm trạng của anh vẫn bình thản như những lần trước đó. Vậy mà vào thời khắc này, anh bắt gặp nụ cười dịu dàng và ánh mắt thương xót của cô. Cẩn tri thương xót anh ư, ứng hàn thời cục mi lao vút đến bên cô. Anh nói với mọi người, các vị cư trở ở đây rồi bế thấp cẩn tri phóng về một hướng. Ứng Hàn Từ nhanh chóng chuyển cô ra sau lưng, mặc dù anh chạy rất nhanh nhưng Cẩn Chi vẫn tìm được tư thế dễ chịu một cách thành thạo. "Chúng ta đi đâu đây?" Cẩn Chi hỏi. "Lên núi." "Lên núi làm gì ạ anh?" Cẩn Chi không hiểu. "Trên núi có hàng ngàn hàng vạn cột đá." Cẩn Chi giật mình, "Đúng thế, cột đá ở nhà họ Thẩm chỉ là một phần nhỏ, trên núi có vô số cột đá, hay nói cách khác là vô số mục nham." Vô số người phân tử Cô ngẩn đầu, dõi mắt về phía dãy núi tối đen Đã mười mấy phút trôi qua kể từ khi người phân tử thức tỉnh Không biết số cột đá trên núi như thế nào rồi Chẳng hiểu có phải là ảo sát hay không Nhưng dường như cô nhìn thấy rất nhiều hình bóng Đang di chuyển với tốc độ rất nhanh trên sườn núi phía xa Bây giờ, mọi suy đoán và lo lắng cũng đã muộn Hai người chỉ có thể qua bên đó Xem có tìm ra cách giải quyết hay không Chẳng mấy chốc, họ đã đến gần khu vực rừng núi. ứng hàng thời bay vụt đi với tốc độ càng ngày càng nhanh, nhanh tới mức tẩn trí không còn nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh nữa. Điều cô và anh lo lắng đã trở thành hiện thực. Chưa tới chân núi, họ đã thấy vô số hình bóng y hệt nhau đang từ trên núi chạy xuống. Trên đỉnh núi cũng nhấp nhô đầu người. Thậm chí trên con đường quốc lộ nối, nối thông với thành phố Giang cách đó không xa cũng thấp thoáng những bóng hình tương tự. Mỗi lúc một xa, Ứng Hàn Thời thả Cẩn Chi xuống đất, hai người đứng trên bãi cỏ dưới chân núi, chỉ sau vài phút lại có hơn 10 người phân tử chạy ngang qua chỗ họ. Suy đoán của Cẩn Chi trước đó hoàn toàn chính xác, những người phân tử này không còn dáng vẻ đờ đẫn và cứng nhắc như lúc đầu, mà giờ đây trên gương mặt họ thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nhìn thấy Ứng Hàn Thời, họ đều tránh sang một bên, tự hồ như không muốn giao tranh với anh vậy. Sau bao năm chìm trong giấc ngủ say, bây giờ thức tỉnh, người phân tử dường như không ngừng tiến hóa, trở thành những cá thể độc lập. Ở đây có bao nhiêu ngọn núi, số lượng cột đá không đếm sể, nên sức chiến đấu của ứng hàng thời mạnh đến mấy cũng không phải là đối thủ của họ. Đúng lúc này, một người phân tử từ trên núi chạy xuống, vừa vặn chạm mặt ứng hàng thời và cần chi. Anh ta không hề hốt hoảng, chỉ mỉm cười nói. Người dịu nhật Tôi đã nói rồi, anh không có cách nào ngăn cản tất cả chúng tôi đâu. Ứng hàn thời còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã chạy vụt đi, hòa vào đối ngũ của mình. cẩn Chi có thể tưởng tượng đám người phân tử này mà tiến vào thành phố thì sẽ tạo ra sự hỗn loạn và kinh hoàng đến mức nào? Liệu họ có sát hại thêm nhiều người trái đất nữa? Liệu cuối cùng họ có chết trong sự phản công của người trái đất hay không? Nhưng bây giờ ai có thể ngăn cản họ? Làm thế nào bây giờ? Tuần Chi hỏi Chúng ta đi tìm một người Ứng hàn thời đáp Tuần Chi nhíu mày Trong đầu vụt qua vô số manh mối vụn vặt Sau đó cô ngước nhìn anh Đúng rồi, chúng ta mau đi tìm ông ấy Vì chính ông ấy đã giúp người phân tử lọt vào nhà họ thẩm Có lẽ bọn cô vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế Trời vẫn chưa sáng hẳn Trên con đường nhỏ dưới trên núi xuất hiện một người đàn ông trung niên Ông đi không nhanh không chậm, bước chân trầm ổn, hơi thở đều đều, đi một mạch lên đến đỉnh núi ông mới dừng lại. Sau đó, ông mở chai nước uống vài ngụm rồi dõi mắt xuống khu biệt tự và hồ nước dưới chân núi. Bình thường vào thời điểm này, khu biệt tự chỉ có vài ngọn đèn mờ mờ, phần lớn mọi người đang chìm trong giấc ngủ, nhưng hôm nay nơi ấy đèn đóm sáng trưng, bóng người lố nhố, có vẻ như bầu không khí yên bình đã không còn người đàn ông đặt tay lên cột đá bên cạnh, miệng lẩm bẩm. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi. Trầm ngâm một lúc, ông mới quay gót xuống núi, nhưng ông nhanh chóng phát hiện ra tình hình bất thường. Sừng cột đá trên dốc núi đã biến mất một nửa, hơn nữa không ngừng có người trông giống hệt như mộc nham chạy qua chỗ ông, ông liền túm lấy một người hỏi: "Các cậu đi đâu thế?" "Chu tiên sinh, chúng tôi đi trả thù đây." Trả thù, cần nhiều người như vậy sao? Người đó chỉ cười cúi thấp đầu, rồi chạy nhanh xuống núi. Khi xuống đến khu dân cư nằm dưới chân núi, nỗi bất an trong lòng Lão Chu mới được chứng thực. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, trên đường có mấy người dân bình thường nắm bất động, chán họ chảy máu, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, rõ ràng đã bị đánh ngất. Lão Chu ngẩn đầu, bắt gặp một người phân tử đang tấn công một ông già đi tập thể dục buổi sáng từ phía sau ngõ nhỏ đối diện. Ông già không kịp đề phòng, chỉ hự một tiếng, rồi gục ngã xuống đất. Người phân tử lăng lẽ kéo ông già sang một bên cùng hai ba nạn nhân khác. Đằng sau người phân tử là khu sân cư đông đúc, lão trù lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân sầm sập, cũng không biết có bao nhiêu người vô tội sắp bị tấn công nữa. Ông hoảng hốt lao đến, túng lấy vai người phân tử đó. Các cậu không thể làm như vậy, mục nham tại sao cậu lại ra nông nỗi này? Người phân tử ngoảnh đầu, nở nụ cười dịu dàng, trông càng giống mục nham trong ký ức của ông. Chu tiên sinh, tôi cũng hết cách rồi. Nói xong, anh ta quay gót, chạy ra khỏi con ngõ nhỏ. Lão Chu vội đuổi theo. Không được, các cậu phải dừng lại ngay. Người phân tử vô cùng nhanh nhẹn, lóng một cái đã tới đầu ngõ. Đúng lúc này, một luồng sáng trắng từ con đường phía đối diện vụt đến nhanh như điện xẹt. Người phân tử lập tức né tránh sang một bên, nhưng luồng sáng còn nhanh hơn anh ta. Một tiếng pha đập lớn vang lên, người phân tử bị thóc vào bờ thường. Có lẽ lực va chạm quá mạnh nên anh ta bất tỉnh nhân sự. Lão trù chỉ biên tròn mắt há hốc mồm. Khi quần sáng tan biến, nơi đó xuất hiện một đôi nam nữ đang nhìn ông chăm chú. Ông nhớ đã từng gặp bọn họ. Cẩn chi mở miệng trước tiên. Giám đốc chu. Việc người phân tử tấn công cả thành phố, cuối cùng cả hai bên đều thiệt hại là sự tính ban đầu của ông hay sao? Không, tất nhiên không phải. Lão Chu nhìn họ bằng ánh mắt sắc bén. Cô cậu là ai? Tôi đến từ một tinh cầu khác mục nham, ứng hàn thời đáp. Lão Chu hơi kinh ngạc, nghĩ đến thân thủ kinh người của ứng hàn thời vừa rồi, ông đã tin đến tám chín phần. Nhưng tôi cũng bảo vệ hòa bình như anh ấy. Lão Chu gật đầu. Hôm gặp ở cổng thư viện, ông đã chú ý đến người thanh niên này. Cậu ta có khí chết nhò nhã, đặc biệt là đôi mắt trầm tĩnh, phát ra về lương thiện và đáng tin cậy, y hệt bục nham. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão Chu hỏi. Hung thủ giết bục nham có đúng là bố con họ thẩm không?